Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng mai bà kêu người mở kho phát rào cho dân nghèo Năm nay bà có đã bội thu nhưng vẫn còn một số không có cơm ăn áo mặt Xem có đồ nào không dùng tới cũng sắp sạch sẽ vào mang hết cho họ Bà hạng màu trong gật đầu Gà tình càng lúc càng ngưỡng mộ ông bà gấp bội Hôm nay ông bà ấy quyết giữ vợ chồng cô Ấn Phụ Ngày mai mới trở về Xem ra bà hẳn yêu quý khả tình ra mặt Nên đi đâu cũng kéo cô theo Còn thẳng cô một chuỗi vòng cổ bằng soàn Mà bà ấy rất yêu thích Ông bà có lẽ cười nhiều nhất từ xưa đến giờ Họ dẫn vợ chồng đi thăm thú khắp các nơi trong phục Tại một hang động quen thuộc ngay sát bãi nghĩa điện Tổ trình mặt mày tức giận quá lớn Mẹ kiếp hóa ra mụ vợ đã thấy sư lừa ta Chỉ trách ta quá coi thường vụ ấy Nên mới xảy ra cơ sự này Ba tên kia thì lại bị hại chết Điền quá đi mất Người đàn ông bên cạnh bồi an ui Chủ nhân đừng buồn Thái bà ấy quá tài giỏi Tôi đã nói ngay từ đầu bà ta Không phải hạng người dưới đối phó Lần này xem chừng con khả tình Đã đoán ra được chủ nhân Chắc chắn nó sẽ đề phòng Không dễ xa vào bầy Phổ thái sư đam gia đình trên dưới như một Rất khó mua chuộc Lần này chúng ặt sẽ canh trực nghiệp ngặt không thể trả trộn được Vậy theo chủ nhân nên phải làm gì? Tổ trình ngầm nghĩ mở hồi Lần này phải tách đưa vợ chồng nó ra mới sẽ đối phó Chỉ cần con An Nhã chết hung thủ là thằng tử văn nhất định phụ tể tướng sẽ không để hiên chuyện này Ông thái sư dù có ra mặt cũng chẳng thể cứu nổi Thằng đó chết phụ chỉnh ra cũng đừng ngỏng mà để con kia sống sót